Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mệt mỏi mấy hôm nay chưa được ngủ một giấc ngon mặc dù tiếng máy trộn hồ hoặc là tiếng người cười nói chuyện d dân vấtt say cho đến tận chưa hắn tỉnh giấc thì mọi người cũng đã tan làm á ngấ dài một hơi khổ ổn chắc phải tìm ông thầy cúng giải hạn mới được nói rồi Dưngg chảy qua nhà chú Thành để hỏi thăm các lại kể chuyện bị ma theo đòi nở cho chú để chú giới thiệu cho thầy nào cao tay Chư Thành cũng nhiệt tình. Thầy thì chứ biết có một vài người chứ cao tay hay không thì chứ không có biết, chứ có mấy tín đâu. Chứ cứ cho cháu địa chỉ là được đi, cháu tự đi xem như thế nào. Giờ Chư Thành lấy quyển sổ ra ghi cho Dương vài cái địa chỉ. Dương vội vàng cảm ơn rồi về nhà lấy xe đi luôn. Chư Thành cho gã ba địa chỉ, gã đi hai thầy nhưng toàn thầy vớ vẩn, xem bối mà nói trên trời dưới đất gã cũng nói được. Còn thầy cuối cùng gã đang trên xe đi tìm địa chỉ.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 Rồi ông lấy cái lọ ở bên trong là một chất dịch màu đỏ bốc mùi tanh tươi, nhào vào chiếc nhẫn bà giọt Ấy mà lạ, cái lúc mà giọt máu chạm vào chiếc nhẫn, tiếng ai lập tức biến mất nhưng không có chuyện gì xảy ra. Sau ông có giải thích thêm là gã bị bỏ buồn ngài, mà cái ngày này ký sinh trên người lâu ngày dẫn đến tử vong. Dương Tấn Thở bước ra, gác ngồi tựa vào một gốc cây gần đó để suy nghĩ, có điều gì mờ ám ở đây?